Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba nâu ngày xưa đứng ngay ở đầu giường. Thì lúc đó ba thoáng nghĩ liền trong đầu rồi. Cái thằng cha đồng nghiệp này dắt gái về phòng hú hí hay sao? Mà người ta đứng đó như vậy. Thế là ba cũng nằm im, ba coi con sao? Thì không hiểu làm sao tự dưng thấy bà này. Bà dở cái giường của ông kia lên một cái thiệt mạnh. Làm chồng rớt xuống giường có đọc. Rồi ông lồm cồm, ông ngồi dậy. Ông la làng lên ông sùm hết. Thì ba mới nhào tới bật đèn lên. Thì lúc đó không thấy cái người phụ nữ kia nữa. Kể ra thì mới biết. Ông kia bị ma phá. Trong khi ngủ mà ba con thì không bị phá. Có lẽ ba con día mạnh hay sao đó. Hay là có thể nào. Ông đó với người đàn bà đó có ân quán gì với nhau, chuyện đó mình không biết. Còn câu chuyện sau đây là câu chuyện lúc con 8 tuổi vào cái mùa hè mà lúc con về quê mẹ ở Nha Trang. Thì ngoại con, nhà ngoại con ở Nha Trang mà ở ngay dưới chân núi, chân nhà thờ của núi Nha Trang. Thì cái phía sau đó là có cái đường tàu hỏa. Nên người ta hay gọi Cái xóm ở đó là xóm đường ray. Phải nói ở đây thì người chết bị tào tông cũng không có ít Rồi lúc đó cũng có hay tin là đồn với nhau Người ta nói về cái con ma mặt mâm Ma mặt mâm đây đó là Con ma nó giống như ma bình thường Nhưng mà cái đầu của nó to lắm giống như một cái mâm vậy Và hai con mắt nó đỏ còn người nó thì đầy lông lá thì sự việc xảy ra là tối hôm đó đó con đi chơi điện tử ở trước cái đường lớn đó, cũng tầm cỡ 10 giờ thì con đi về thay vì con đi vào cái đường hẻm nhỏ thì về phía nhà trước nhưng mà không hiểu sao hôm đó nổi hứng sao con lại khoái đi trên cái cái đường rầy chỗ cái ngõ mà đường tàu á đi về tức là để phải đi hướng cổng sau của nhà nhà ngoại có thể hôm đó Tại vì con thích đi để, để có cái cảm giác đi trên chỗ cái đường tàu đó coi như thế nào. Tại vì con ở thành phố nhiều hơn. Thì lúc đó trời tối om, con đang đi. Thì tự nhiên ở sau lưng nghe tiếng gọi, Sơn, Sơn. Con mới quay lại con nhìn, thì con đâu có thấy gì đâu. Con nghĩ mình nghe, nghe lầm trong khi đi đi chưa được mấy bước nữa thì con nghe lọt gọi lại cái tiếng gọi nữa kêu Sơn thì con mới dừng lại hơi rùng mình một cái coi như là con con con bước muốn trật nghiệp rồi con đứng yên một chỗ thì con mới dùng cái điện thoại của con bật màn hình lên nhưng mà không hiểu sao nó lại tắt lúc đó màn hình đó khi mà nó tắt thì nó giống như cái gương vậy con mới cố tình giơ lên để mà Cái hướng về phía sau để con nhìn thì lúc đó con phải nói quản hồn luôn. Khi con thấy thấp thoáng, cái bóng của con ma mặt mâm ngay trong cái điện thoại. Con lặng lặng con bỏ điện thoại vào túi. Thì lúc đó nó lại kêu sơn nữa. Phải nói lúc đó sợ quá. Và cái phản ứng của con giống như cũng để tự trấn an mình. và áp đảo đối thủ vậy con chửi thề tục tiểu nó mẹ nó có con Ôi cha cũng như uh, có ai mà gọi mình đó mình qua âm cử kêu kêu kêu gì kêu hoài nhưng mà không phải bình thường con nói như vậy con chửi thề nữa mà con nói tục trong đó nữa làm như ngon nhưng mà vừa chửi vừa la xong một cái con bỏ con chạy liền chạy thục mạng luôn. Tôi đến cuống chạy đến ngay cái cổng sau ở nhà, lúc đó có đèn sáng và mấy ông anh thì đang ngồi nhậu thì lúc đó con mới bớt sợ. Vô nhà mấy ông hỏi: "Sao mày chạy như ma đuổi vậy?" Thì con mới nói: "Ở phía trên kia có con ma mặt mâm nó mới đuổi em đó." <cười> mấy ông sum nhau cười rộ lên. Nói là con nói sàm, chọc ghẹo chơi vui chứ, làm gì mà có con ma mặt mâm nào mà mày chạy vậy? thôi đi vô nhà ngủ đi và con vô nhà rồi con ngủ luôn lúc nào không biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net